Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3142 như gặp đại địch. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Bên trong chính là chiết suốt sau vạn niên linh nhũ ẩm chứa pháp lực. Tinh thuần tràn đầy nhưng mà Lâm Hiên đã tiến sai đến độ kiếp kỳ. Mặc dù như vậy một lọ vạn niên linh nhũ cũng không quá đáng bổ sung. Hắn một phần ba pháp lực. Nói như mối bỏ biển cũng không đủ. Cũng may thứ hai Nguyên Anh đã mang đến rất nhiều. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc, và niên linh nhú đã không có gì. Đặc biệt hơn người, mượn nhờ môn phái lực lượng, nghĩ phải tìm phi. Thường dễ dàng, sau đó lại dùng lam sắc tinh hải chiếc suất liền có thể. Cho nên chủ Nguyên Anh không có mảy may rất là tiếc, một hơi uống vài. Bình vã niên linh nhũ Nguyên vốn đã khô kiệt pháp lực Rốt cuộc một lần nữa cuồn cuộn mà ra Sau đó thân hình hắn lói lên Đi tới vòng xoáy bên cạnh thứ hai Nguyên anh lúc này đã là nỏ mạnh hết đà Tuy rằng hắn đã là phân thần Hậu kỳ nhưng cảnh giới dù là trinh lệch một cấp Giữa lẫn nhau thực Lực đó cũng là khác biệt một trời một vực địa phương Gặp chủ Nguyên Anh lại đây thứ hai Nguyên Anh tránh ra cả hai động. Tác như nước chảy mây trôi giống như vậy, phi thường tự nhiên, dù sao. Mặc kệ tô vi như thế nào, hai cái Nguyên Anh đều là lâm hiên chính. Mình kia mà. Cái kia há lại chỉ có từng đó là có cảm giác trong lòng, hai cái. Nguyên Anh phối hợp quả thực đã đến hồn nhiên thiên thành tỉnh, trạng. Cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm qua đi, rốt cục lại là ba tháng trôi qua rồi. Đây là một yên ổn sáng sớm, vân ẩm tông bây giờ đã là nai long giới. Danh xứng với thực quái vật khổng lồ, kiếm hồ cung sát nhập, mặc dù bụng dạ khó lường, nhưng cường cường liên hợp quả thật làm cho thực. Lực đó tăng lên rất nhiều. Nói nai long giới thứ nhất tôn môn cũng không đủ. Như vậy vinh hạnh đặc biệt cố nhiên là cây to đón gió. Nhưng mà Vân ẩm tôn bây giờ thanh thế tới lúc gấp rút dù sao cũng chẳng có ai dám. Đến vuốt sâu hùm. Tu tiên giới này đây thực lực vi tôn đấy. Vân ẩm tôn thế ếp quần hùng trong Tông môn để tử nước lên thì. Thuyền lên đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Mà làm như tất cả những thứ này người khởi sướng lâm hiên tại vân ẩm. Tông uy vọng có thể nghĩ. Động phủ của hắn bây giờ đã là trong tông môn coi trọng nhất cấm. Địa. Hai vị thái thượng trưởng lão truyền xuống pháp dụ. Mệnh lệnh bất. Luận cái gì để tử không được tự tiện xông vào. Để tránh không nghĩ. Qua là quấy dày đến lâm hiên tu hành. Không chỉ có như thế. Hai người còn chuyên môn phái một chút tu sĩ. Mạnh mẽ tại lâm hiên đồng phủ phủ cận tuần tra để ngừa bị lòng. Mang ý đồ xấu người. Bình tâm mà nói, làm như vậy có chút vẽ với cho thêm chuyện ra. Lâm hiên đồng phủ có thể ở vào tổng đà tim gan chỗ coi như là độ. Kiếp kỳ lão quái vật cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng. Đồng ẩm nút. Nhưng mà nói thì nói như thế, Lâm Hiên đối với Vân ẩm tung thật sự quá trọng yếu, cẩn thận một chút cũng là không thể sai đấy. Lúc này ở Lâm Hiên đồng phủ phủ cận thì có đội thứ nhất Tu Sĩ Tuần. Cha cầm đầu là một áo bào đen lão già. Dung Mạo cũng không có gì xuất chúng chỗ, nhưng mà Tu Vi lại là không. Tầm thường lại là một đồng huyện cấp bậc Tu Tiên Giả. Giờ phút này hắn đang cùng sau lưng tu sĩ trò chuyện với nhau cái gì? Đó! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chuyện vào lỗ tai, ánh mắt nửa. Phần dấu hiệu cũng không cái kia áo bào đen lão già quá sợ hãi. Cùng! Sau lưng vài tên tu sĩ đồng thời quay đầu lại sọ. Sau đó bọn hắn chừng lớn hai mắt, chỉ thấy liên quang lưu chuyện. Phía trước một cái ngọn núi. Rõ ràng trong nháy mắt sụp đổ lên. Không được là Thái Thượng Trưởng Lão Đồng Phủ. Nghe nói Lâm Trưởng Lão đang bế quan tu hành bí thuật. Chẳng lẽ nói đã xảy ra biến cố gì? chúng tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Hai mặt nhìn nhau ngoại trừ. Vấn đề như vậy mặc dù cùng bọn hắn không có vấn đề gì nhưng chỉ sợ. Cũng khó tránh khỏi bị tai bay vạ gió. Đến tổt cùng nên làm cái gì bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía. Cái kia áo bào đen lão già, dù sao hắn là trong mọi người tu vi cao. Nhất một cái, có thể áo bào đen lão già giờ phút này đồng dạng là nghẹn họng nhìn. Chân chối, miệng đầy đắng chát, mình cũng nhưng mà đồng huyện mà. Thôi, nơi đó có tư cách xử lý vấn đề như vậy. Tốt tại lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Một đảo cầu vồng phóng lên trời. Hào quang tản ra, Lâm Hiên thân ảnh hiển lộ tại trước mặt. Khắp khuôn mặt là vui vẻ, dáng vẻ này là tu luyện xảy ra vấn đề. Lâm Hiên tâm tình lại là vui vẻ vô cùng, hao hết trăm cây nhìn đắng. Dung hợp kiếm hồn cuối cùng không có xuất sai lầm, số lượng hàng. Trăm ngàn kiếm hồn hợp lại làm một hoàn mỹ vô hạn sáp nhập vào cửu. Cung tu ruột. Bây giờ khiếm khuyết bất quá là hỏa hầu mà thôi tiến hành thời gian. Lâm Hiên có lòng tin để bảo kiếm của mình lại một cách đằng trước. Phẩm cấp như có một ngày có thể tăng cấp độ kiếp hậu kỳ, hắn tin. Tưởng liền tính toán so với tiên phủ kỳ chân cũng sẽ không biết chỗ. Thua kém mảy may địa phương. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Lâm Hiên đuôi lông mày khóe. Mắt đều lộ vẻ vui vẻ. Đúng lúc này, hai đảo cầu vồng lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa, rất nhanh sẽ đi vào trước mắt, hào quang biến mất. Lại là lộ ra ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên dung nhăn. Lâm Hiên cũng không có để ý, chắc là chính mình vừa rồi dung hợp kiếm. Hồn chỗ tạo thành gì tưởng đem hai người ba đến nơi này Nghĩ tới đây Lâm Hiên nginh đón tiếp lấy Sư huynh, sư tỷ Lâm sư đệ Hai người gặp Lâm Hiên không việc gì Cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhóm Tuy rằng cũng biết Dùng Lâm Hiên thực lực Rất khó gặp gặp ngoài ý Muốn Nhưng tu tiên giới sự tình ai Lại nói được rõ ràng bế quan tu Luyện bí pháp Như nhau có khả năng tẩu hỏa nhập ma Bây giờ gặp Lâm Hiên không việc gì Bọn hắn cuối cùng là yên tâm Âm um, Đúng lúc này Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai Toàn bộ bầu Trời trong nháy mắt đều biến thành trắng bệt màu sắc Không gian như Bị gió thổi nhíu hồ nhỏ Từng vòng gợn sóng nhộn nhạo mà ra Đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu Niên cũng hoàng sợ thất sắc Thiên địa nguyên khí đã trở nên hỗn loạn Vô cùng Loại này uy danh Loại khí thế này Giống như tu tiên giả Là không có địa phương Là độ kiếp kỳ lão quái vật Ngân đồng thiếu nữ trong nháy mắt Liền phán đoán ra được rồi Ngọc Dung biến sắc nhanh Đem đại trận hộ phái mở ra Làm gì như thế Cùng chung quanh tu sĩ so sánh với lâm hiên vẻ mặt lại trấn Định vô. Cùng hóa ra là khách sư tỷ làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Đâu này? Sư đệ có thể. Ngân đồng thiếu nữ khuôn mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng biết lâm hiên thần. Thông không tầm thường có thể khinh địch chủ quan sẽ phạm sai. Xa xa yêu khí ngút trời đáng sợ chấn đồng cũng không chỉ một cái. Làm sao có thể chứ Những này độ kiếp kỳ lão quái vật Không đều là Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi sao Lúc nào sẽ sắt tay nhau mà Đến rồi Tục ngư nói thiện giả bất lai Lai giả bất thiện Ngân đồng sắc mặt Của cô gái càng phát ra khó coi Đạo lý kia Lâm Hiên làm sao không rõ ràng lắm Nhưng mà liền tính Toán biết rõ thì như thế nào Vân ẩm tông bây giờ tuy là quái vật, khổng lồ nhưng mà phát triển quá mức nhanh chóng, luận nổi tình. Kém xa kiếm hồ cung, mà khi sơ kiếm hồ cung đại trận hộ phái nắm lâm hiên không thể làm. Gì bây giờ, vài tên độ kiếp kỳ lão quái bụng dạ khó lường, mặc dù mở ra đại trận hộ phái lại làm sao có thể đem bọn hắn ngăn trở. Vẹn vẹn làm trò cười cho người trong nghề mà thôi Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Đã như vậy Cái kia cần gì Phải đâu rồi Tục ngữ nói binh tới tướng đỡ Nước tới đấp đất chặn Đối phương nếu tới chỗ này Chính mình lại càng không có lý do lùi Bước Huống chi Lâm Hiên vừa mới luyện hảo rồi Hai kiện bảo vật Để những Người này đến thử xem Tuyển cũng là lựa chọn không tồi